Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh luôn chương 326 Đại la như mây Sư đệ lại đây hội hợp Thông linh bảo ngọc phát sáng Bên trong chuyển gia đa bảo đảo nhân nghiêm nghị âm thanh Đinh nhạc ngăn chặn trong lòng chấn động Liếc mắt nhìn cái kia bầu trời bên trên Thân hình hơi động Vội vã đuổi tới Rất nhanh Đinh nhạc đến tiệt giáo mọi người vị trí Toàn bộ chu tiên kiếm trần đã đứng lên Sát khí lăn lộn Đa bảo đảo nhân đem hắn tiếp đón được bên trong Vừa có tin tức truyền ra Ngọn núi này đỉnh còn có một vị này vùng thiên địa thánh nhân may mắn còn sống sót Đa bảo đảo nhân trầm giọng nói rằng Nhất thời Mọi người đều là một tính Đinh nhạc cũng là chói chặt lông mày trong lòng nhấc lên hào sóng lớn thánh nhân cũng chính là người thế đạo cùng chính mình lão sư thái thanh thánh nhân như thế thân phận nhưng phiến thiên địa thánh nhân khẳng định không bình thường thánh nguyên đạo tôn đều vẫn lạc vị này người thế đạo lại vẫn chưa vẫn lạc bởi vậy đã có thể thấy được thủ đoạn làm sao nhị thiên rồi hơn nữa Thánh nguyên đạo tôn phiến thiên địa mở ra thời gian cửa viễn liền vừa cái kia gầm lên giận dữ Đinh nhạc cũng cảm giác được thuộc về táo hóa cảnh giống như trí cường uy năng Cho dù không đuổi kịp dương mi đại tiên cái kia nhóm cường giả Nhưng cũng xa hoàn toàn không phải một ít hốn nguyên cảnh có thể so với Nếu như là tạo hóa cảnh cường giả Cái kia cho dù có chu tiên kiếm trận đều là khó có thể lấy lòng Đinh Nhạc nói rằng Hiện tại khắp nơi đều muốn thử một lần vì thánh nhân kia đến cùng làm sao Thiên địa đổ nát Thánh nhân kia cho dù chưa vẫn lạc Nhưng cũng sẽ không lung tóc không tổn hại Chờ một chút Khắp nơi liên thủ Cộng đồng tấn công núi Nếu như thánh nhân kia thật sự không thể chịu địch Chúng ta liền tức khắc rút đi Đa bảo đạo nhân nói rằng Đinh nhạc ngóng nhìn cái kia mảnh núi cao Phát hiện cái kia bên trên tử khí từ từ Hầu như đâu đâu cũng có tử khí tràn ra Trong lòng cả kinh Nói vậy cái kia bên trên giọt nước mưa cũng là rất nhiều Sư đệ thu hoạch không nhỏ A Đa bảo đảo nhân nhìn thấy Đinh Nhạc bên hung bảo hộ lô tử khí mờ mịt. Cười nói. Chiếm Phật sáo đảo hướng một chút lời lục. Ha <cười> ha. Đinh Nhạc nói rằng cười rất vui vẻ. Lại hỏi sư huyên thu hoạt thế nào. Cũng còn tốt có sáu giọt. Những sư huyên để khác cũng là có thu hoạch riêng. Đa bảo đảo nhân cười nói. Này sáu giọt. Đủ khiến hắn đảo hạnh tiến nhanh. Đột phá một cảnh giới đều là chưa chắc không thể. Đinh nhạc nhưng là sắc mặt có chút vẻ kinh dị. Nở nụ cười hai lần cũng khó nói chính mình có mười một giọt. Hơn nữa đại trận kia bên trong còn có càng nhiều. Quanh! Mà lúc này... Xa xa! Rốt cuộc có người ra tay rồi. Lập ở trên hư không? Thần quang quấn quanh. Giấm hư không đều là ầm ầm vang vọng Trong tay cầm một thanh bảo kiếm Lập tức chính là một chém Kiếm khí tung hoành chém về phía ngọn thánh sơn kia Đinh nhạt liếc mắt nhìn Phát hiện là ngọc hoàng đại đế Hốn nguyên cảnh hậu kỳ đảo hạnh cực cường Cho dù bị thiên địa áp chế rất lợi hại Nhưng cũng là kinh thiên đồng địa Một chiêu kiếm xuống Có loại muốn đem cái kia sơn cho chém ngang hôm quy thế. Rất yêu thích làm náo động. Đa bảo đảo nhân khẽ cười một tiếng. Hiển nhiên không thế nào để mắt ngọc hoàng đại đế. Nhưng tùy theo đa bảo đảo nhân cũng bắt đầu ra tay rồi. Tứ đại đệ tử thôi thúc chu tiên kiếm trận. Đa bảo đảo nhân trong tay chấn động. Nhất thời. Một đảo thô to chu tiên kiếm khí lao ra đại trận. Hoàng quải thiên địa Sát khí uy nhiên đáng sợ Để thiên địa đều là lạnh lẽo So với Ngọc Hoàng Đại Đế uy thế càng tăng lên Chém xuống Theo Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay Những thế lực khác lúc này cũng là bắt đầu ra tay Siên giáo hốn độn kiếm khí lực công kích không gì sánh kịp Phật giáo gia trì thần sử Phật quan ứng ánh Điên đảo lão tổ Hình Thiên Đại Vu, Trấn Nguyên Tử, yêu thần mặt trải chờ chút sồn dập ra tay. Trong lúc nhất thời, đến từ Hồng Hoang Thiên Địa rất nhiều cường giả trước nay chưa từng có liên thủ lại, cộng đồng công hướng về ngọn Thánh Sơn kia, công kích như vậy lực, trực tiếp để Thánh Sơn phủ cận hư không đổ nát, liền không gian bão táp đều quyển không đứng lên. Đinh nhạc ở phía sau xem hoảng sợ Nếu như hắn đứng ở đó phía trước Phỏng chừng một cái hô hấp đều chịu không nổi Sẽ bị giết hết cái hồn phi phách tán Căn bản không hề có một chút sức phản kháng Ngoại vực người, các ngươi muốn chết Cái kia phía trên ngọn thánh sơn sinh linh rất nhanh đều phản ứng lại Tới gần bầu trời một chỗ cao to cung điện bên trong truyền ra một tiếng gầm lên Đón lấy Một bóng người cao lớn đi ra Toàn thân đều là ấm ánh thánh quang vờn quanh Ánh mắt sừng rực cực kỳ Đồng thời Cách khác bên trong cung điện cũng là tuôn ra một luồng mãnh liệt khí tức Phóng lên trời Lần lượt từng bóng người đi ra bản thân cung điện Khí tức tổ hợp Hình thành một mảnh khổng lồ bão táp Nhiều như vậy hốn nguyên cảnh cường giả Đinh nhạt ánh mắt quét qua Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi Trước mắt có tới 16 vị hốn nguyên cảnh cường giả Thực sự làm người ta kinh ngạc Mà hồng hoang thiên địa bên trong mới có bao nhiêu hốn nguyên cảnh cường giả Đinh nhạt đếm đếm Cũng bất quá 10 vị mà thôi Cách biệt sáu vị Hơn nữa còn là ở như vậy Thiên địa trong hoàn cảnh Thời khắc này Vì lẽ đó hồng hoang thiên địa Bên trong cường giả đều có chút hoảng sợ Trong lòng nặng trình chỉ, Không nói vì kia đến cùng làm sao thánh nhân Chính là trước mắt này Một đám hốn nguyên cảnh cường giả Cũng đắt là cường địch Khó mà nói Lật thuyền trong mưng Cũng là có rất lớn khả năng Đồng thời, càng khiến người ta trong lòng cảm giác nặng nề một màn lại xuất hiện Liên tiếp, từng đảo, từng đảo khí tức cường đại thần thông cảnh cường giả Cũng là từ cái kia từng tòa từng tòa bên trong cung điện đi ra Đầy đủ gần 200 vị đại la kim tiên Từng luồng từng luồng khí tức vang vọng Để chính vùng thiên địa đều là một trong trầm Này càng khiến người ta tâm ưu Hồng hoang thiên địa bên trong tới đây đại la tô sĩ cũng bất quá bảy mươi Tám mươi vị à. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhất thời Có mấy vị đại la tô sĩ sắc mặt trầm ngưng thối lui Xem ra là xem tình huống không đúng Chuẩn bị rời đi Oanh Phía trên ngọn thánh sơn ngoại vực cường giả đều ra tay rồi Từng mảng từng mảng kim sắc thánh quang lăn lộn Toàn bộ thánh sơn đều đang chấn động Xúc động toàn bộ thánh sơn thánh quang Hình thành từng mảng từng mảng dài tới mấy trăm dặm, dị thường thu to thánh mâu Dẫn đầu một vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả vung tay lên Này lít nha lít nhít thánh mâu ầm ầm ầm bay ra ngoài Răng rắc một tiếng Ngọc hoàng đại đế kiếm khí bị sụp đổ rồi ầm ầm ầm Chu tiên kiếm khí cũng vỡ vụn Ở đón lấy Cái kia bàn cổ phiên hốn đồn kiếm khí cũng là bị miễn cưỡng đánh nát Bất quá trong trước mắt từng đảo, từng đảo hồng hoang thiên địa bên trong cường giả phát sinh mạnh mẽ công kích Ở như vậy một mảnh thánh mâu bên dưới Liên tiếp đổ nát Căn bản không có tới gần ngọn thánh sơn kia mảy may Làm sao nhiều như vậy đại la cường giả chu tiên kiếm trận bên trong định quang tiên sắc mặt trầm ngưng nói rằng còn lại tiện giáo đệ tử cũng đều là như vậy mỗi người sắc mặt rất khó coi hô phiến thiên địa trải qua ước vạn 5 năm tháng so với Hồng hoang thiên địa còn muốn sáng sớm không biết bao nhiêu năm năm tháng tính gộp định là cường giả như mây nghĩ đến cho dù trải qua thiên địa phá nát đại kiếp nạn Nhưng cũng may mắn còn sống sót nhiều như vậy cường giả Đinh nhạt hô một cách khí tử tốn nói Có chu tiên kiếm trần ở Hốn nguyên cảnh cường giả cho dù có chút Chúng ta cũng là không lo Chư vị sư đệ Chuẩn bị đại chiến đi Đa bảo đảo nhân trầm giọng nói rằng Để mọi người sĩ khí chấn động Khí tức thuấy động màn lên Hồng mông đại đảo ở trước Cho dù địch thủ mạnh hơn cũng đến đấu thắng một chàng lại nói Mà đang lúc này Cái kia bầu trời bên trên Một đảo bàng bạc thần niệm rơi xuống truyền ra một đảo thánh dụ Phạm ngoại vực tu sĩ Tận xít B. Sơ đầu tháng cầu tấm vé tháng Xin mời các anh em ủng hộ một chút cảm ơn